Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả Trên kênh xóm truyện ma Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay Xin mời quý khán thính giả Chúng ta cùng gặp lại cây viết Đặng Thùy Dương Ngày hôm nay bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta Một tác phẩm có tựa đề Biệt thự Hoa Hải Đường Quý khán thính giả lần đầu tiên Biết đến kênh xóm truyện ma Hãy ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn đăng ký kênh Và đừng quên nhấn vào cái chuông Để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé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 Ông bà ơi, bức ảnh này đẹp quá. Đây là ông bà thời trẻ hả? Cô cháu gái 15 tuổi vừa chỉ vào tấm ảnh đen trắng của ông bà bá, vừa cất giọng ngây ngô hỏi. <cười> ừ, sao cháu tìm được nó? Bà cứ nghĩ nó bị thất lạc ở đâu rồi chứ. <cười> <cười> cháu tìm được nó ở dưới kệ tủ đấy hả? Mà bức ảnh này ông bà chụp ở đâu mà đẹp thế? Ờ, <cười> bức này ông bà chụp ở Bình Dương. Nơi này là chỗ đầu tiên ông bà gặp nhau đó. <cười> Cô cháu gái nghe vậy thì trọn mắt ngạc nhiên. Bởi nó biết quê ông bà là ở Hưng Yên. Còn bà là người Hà Nội gốc. Vậy tại sao hai người lại gặp nhau ở đó? Bà Vân thấy cháu ngơ ngác hỏi, thì nói tiếp. À, bà đã kể cho cháu nghe thời trẻ của bà rồi còn gì. Ngài còn trẻ đó, ông bà ngoài mất sớm, nên bà phải lưu lạc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để mà kiếm sống. Rồi may mắn được một người tốt bụng giới thiệu bà đến làm việc, ở căn biệt thự trong hình. Ông bá ngồi bên cạnh, bây giờ mới trầm khang lên tiếng. <cười> đến bây giờ anh vẫn hoài nghi về cái sự tốt bụng của người đã giới thiệu em đến nơi đó làm việc đây. <cười> à, anh đừng có nghĩ vậy. Người đó không biết những chuyện xảy ra trong căn biệt thự đâu. Nếu biết thì đã không giới thiệu em đến đó mà nếu em không đến đó, đó <cười> thì chúng ta đâu còn gặp được nhau chứ? <cười> Cô cháu gái mười lăm tuổi nhìn ông bà nội nói chuyện mà không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho hai người. Bây giờ họ đã hơn bảy mươi tuổi rồi, mà tình cảm dành cho nhau vẫn thực sự sâu đậm và nồng nàn. Thậm chí nụ cười của ông bà trong bức ảnh và nụ cười của họ bây giờ. Không khác nhau là mấy Có chăng chỉ là thêm chút bụi thời gian mà thôi Ông bá nghe vậy Thì cười xòa trước câu nói cô vợ <cười> Ừ thì cũng phải nhờ nơi đó Chúng ta mới gặp được nhau Nhưng mà em cũng suýt chết còn gì Cô cháu gái Nghe ông nội nói vậy Thì tò mò hỏi à, Tại sao lại như thế à Ông kể cho cháu nghe đi ông bà nghe vậy thì liếc mắt nhìn vợ, bởi ông sợ câu chuyện kinh dị đó sẽ ám ảnh tâm trí của cô cháu gái bé bỏng. cô bé nhiều hiểu ý liền nói: cháu không sợ đâu, ông bà cứ kể cho cháu nghe đi ạ. Với sự đủng đỉnh của cô cháu gái, bà vân hết cách đành gật đầu đáp: <cười> thôi được rồi, cháu bảo ông kể cho mà nghe, còn bà phải đi chợ cái đã. Không thì trưa mất Bà Vân vừa nói Vừa đi vào trong bếp Tìm cái làn nhựa rồi đi chợ Để lại sau lưng tiếng trầm khàn Của ông bá Và chính bản thân bà Cũng dần hồi tưởng lại khoảng thời gian Sống trong căn biệt thự có ma đó Hơn 50 năm trước Khi bà Vân còn là một cô gái Mới tròn 17 Vì gia đình gặp một biến cố Nên thay vì tiếp tục được đi học Vân phải giả tự con đường học vấn Để vào thành phố Hồ Chí Minh Kiếm kế sinh nhai Và nuôi hai người em trai Theo sự bảo bọc của người cô họ Thời gian đầu Ở một nơi xa lạ Vân được người cô tốt bụng bảo bọc Nên cuộc sống cũng trải qua trong yên bình Số tiền bà kiếm được Và gửi về cho các em cũng kha khá, khá thế nhưng chỉ hơn một năm sau xưởng dệt của người cô bất ngờ bị cháy người thân duy nhất của vân qua đời khiến cô phải đi tìm công việc mới lang thang hết ngày này tháng khác cô cũng không thể tìm được một công việc phù hợp số tiền dành dụm bao lâu nay cũng sắp hết khi đó vân hoang mang lắm đang không biết phải làm gì thì may thay cô được một người tốt giới thiệu em vẫn chưa tìm được công việc hả em gái chị đang làm việc ở trong bình dương nói công việc của nó thu nhập tốt lắm nhưng mà hơi vất vả em có muốn đến đó không em gái chị làm việc gì vậy ạ em không ngại vất vả đâu em chỉ muốn kiếm được nhiều tiền để nuôi hai người em trai đang tuổi ăn học ở nhà <cười> ừ chị nhìn em cũng là người chăm chỉ nên chị mới giới thiệu đó em gái của chị làm giúp việc cho một gia đình người pháp lương họ trả cao lắm Họ lại rất thích những người còn trẻ Ờ hay em vào đó thử xem Ghe đến hai chữ Bình Dương Vân tỏ ra ngại ngần Ờ Ý chị là làm việc trong các đồn điền cao su Phải không ạ Em nghe nói đến những nơi đó Chị có đi chứ không có về Em Em, em, em không đến đó được đâu Em còn em trai <cười> Không Chị đâu có bảo là em làm việc trong những nơi đó công việc cạo mổ cao su là chỉ dành cho đàn ông chị muốn bảo em là người giúp việc trong cái biệt thự của người pháp đó mà nếu mà em muốn đến đó đó thì để chị sẽ cho em tiền mua vé xe sau khi em đến nơi á em tìm đến căn biệt thự hoa hồng số mười chín đường ít em gái chị đang làm việc ở đó em cứ nói tên chị ra là nó sẽ giúp em vân cảm kích lắm Liên cảm ơn người phụ nữ tốt bụng trước đây vẫn đến mua vải ủng hộ mình Rồi chuẩn bị đồ đạc để đi Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới có thể kiếm được nhiều tiền vâng không khỏi háo hức Đã 3 tháng nay cô không gửi về cho hai người em được đồng nào Cuộc sống trong những căn biệt thự chắc là sẽ không quá khó khăn Bởi em gái của người phụ nữ đó đã làm việc ấy mấy năm rồi Và gửi về rất nhiều tiền cho gia đình Ngồi trên xe Vân không khỏi háo hức Khi nghĩ đến công việc mới của mình Đến những đồng lương mình sắp được nhận Và cũng chú ý đến những người xung quanh Hôm nay trên xe không quá đông Bên cạnh Vân là một người phụ nữ Và một người đàn ông Ai nấy đều trông rất căng thẳng Cô cũng không nhìn ngắm họ quá lâu Thay vào đó là nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh Không biết được bao lâu Vân bỗng nghe thấy bên tai Như có tiếng gọi của người mẹ quá cố Vân ơi Cẩn thận với căn biệt thự đó nghe con Hãy cảnh giác với tất cả mọi người Đừng tin ai ngoài bản thân mình con nha Theo phản xạ Vân vừa giáo giác nhìn quanh Vừa cất tiếng gọi Cô gọi to đến nỗi những người ngồi bên cạnh phải giật mình Rồi họ quay sang nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt khó hiểu Vẫn xấu hổ, xin lỗi mọi người rồi thu mình vào sát vách Thì ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ Cô mơ thấy mẹ mình, bà ấy vẫn như ngày nào Nhưng điều đáng nói là dường như bà ấy đang muốn cảnh báo về công việc sắp tới của cô Người ta vẫn nói, sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ trong giấc mơ sẽ bị lãng quên Nhưng Vân vẫn nhớ như in mọi chi tiết Trong giấc mơ ngắn ngủi vừa nãy Mẹ cô bảo phải cảnh giác Với bất cứ ai trong căn biệt thự của người Pháp Vậy thì rốt cuộc Chuyện gì đang chờ đợi Tuy cảm thấy hoang mang Nhưng Vân lại tự an ủi mình Có lẽ chỉ vì cô quá lo lắng Nên mới nằm mơ lung tung thôi Đang suy nghĩ miền màng Vân chợt giật mình bởi tiếng gọi của người phụ xe Đến Bình Dương rồi em Kiểm tra đồ đạc rồi xuống đi Ai xuống Bình Dương thì cũng chuẩn bị đi nha Nghe vậy Vân sắp ngửa kiểm tra hành lý Rồi rời khỏi chỗ ngồi Tài xế đi chậm lại Rồi dừng xe ở bên vệ đường Để Vân và những người khác xuống Sau đó là chậm chậm chuyển bánh rời đi Vân nhìn lại địa chỉ mà người phụ nữ tốt bụng đã cho Sau đó hỏi thăm một người đàn ông đứng gần đó Anh ta nói Ờ chỗ này cách đây khoảng 5km Em không có đi bộ được đâu Nếu em không vội thì em đợi anh đi Anh đưa em đến Đằng nào thì anh cũng đến đó có việc đó Vân nghe vậy thì tỏ ra cảm kích Trước sự tốt bụng của một người xa lạ Quả đúng như lời người đàn ông nói Một tiếng sau anh ta xong việc Và đưa Vân đến nơi cô muốn đến Và không đòi một đồng xu cắt bạc nào cả. Lúc này Vân thật sự choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy của căn biệt thự trước mặt. Cô hồi hộp đưa tay lên bấm chuông. Rất nhanh một cô gái trẻ đi ra. Nhìn Vân bằng ánh mắt hiếu kỳ. Hỏi Cô cần tìm ai? Dạ em chào chị. Em là Vân. Em muốn tìm Hường em gái của chị Bích sống ở thành phố à? À tôi là hường đây nè chị bích đó là chị gái của tôi cô cần tìm tôi có việc gì vậy dạ chẳng là chị bích giới thiệu em đến đây để tìm việc ạ hương nghe vân nói rồi đưa ánh mắt nhìn từ đầu xuống chân cô gái miền bắc nhận thấy cô cũng là người thành thật nên nói ờ ờ <cười> quả là trong này cũng đang thiếu người làm đó thôi được rồi em vào đi để mai chị thư chuyện với ông bà chủ rồi họ sẽ giới thiệu cho em một nhà nào đó nha vừa nói hường vừa mở cửa cho vân vào vân nghe vậy thì cảm kích lắm cô vui vẻ đáp em cảm ơn chị ạ chị đang làm việc phải không ạ đem phụ chị một tay <cười> ừ chị đang nấu ăn em vô rửa rau giúp chị đi tối nay ở lại đây ông bà chủ đi vắng rồi sáng mai họ mới về thế là vân đã có một chỗ ngủ qua đêm Sau khi làm giúp Hường một số công việc Và nghe Hường nói về tính cách của người Pháp Cô gái trẻ như ghi nhớ từng lời Vân háo hức muốn bắt đầu công việc ngay Nhưng căn biệt thự nơi Hường đang làm Thì đủ người rồi Thế nên cô đành phải chờ ông bà chủ của Hường trở về Đêm hôm đó Vân mờ thấy một cơn ác mộng Nó đáng sợ đến nỗi. Khiến cô la hét đánh thức cả Hường đang nằm bên cạnh Trong giấc mơ Hường mơ thấy mình Được một ông chủ người Pháp nhận vào làm việc Nhưng sau khi nấu ăn xong Cô bê các món ăn lên cho ông bà chủ Thì thấy họ đã chết trên vũng máu Vân hoảng sợ chưa kịp làm gì Thì bất ngờ bị một ai đó đâm sâu lưng Khiến cô ngã vật xuống sàn Chết trên vũng máu giống hai người chủ của mình Hường thấy Vân hoảng loạn thì hỏi Em sao thế? Mơ thấy ác mộng hả? Vân lúc này vẫn còn sợ hãi Rồi bàn tay rung rung khẽ đang vào nhau Dù cố tìm chút điềm tĩnh còn sót lại Một hồi Vân lắp bắp kể lại giấc mơ vừa nãy cho Hường nghe Cô ấy nghe xong thì cười nhẹ <cười> Chắc là do em lạ chỗ đó Thôi không sao đâu Nghe những lời ăn ủi đó Vân cũng dần trở nên bình tĩnh Nhưng trong lòng Vân vẫn không yên Nhất là mới từ hôm qua đến giờ Cô đã liên tục mơ thấy ác mộng như có linh cảm chẳng lành Cô quay qua nói với Hường Em sợ lắm chị ạ Hôm qua trên xe Em đã mơ thấy mẹ Mẹ nói em phải cẩn thận Bây giờ lại thêm giấc mơ này nữa Có khi nào Đó là điểm báo gì không chị? Hường nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt thông cảm Cô chỉ nghĩ rằng cô gái này mới đến đây Chưa quen chỗ quen người nên mới như vậy Cũng có thể cô yếu bóng vía Nên bị những linh hồn trong các đồn điền cao su quanh đây treo chọc mà thôi Nghĩ vậy Hường mới lên tiếng an ủi Chị nghĩ là em mới đến đây nên chưa có quen đó Chứ không có chuyện gì đâu Ban đầu chị cũng giống như em Nhưng bây giờ thì thấy rất là ổn Nếu mà em cảm thấy sợ Chị sẽ mua vé cho em trở về Chị gái của chị sẽ tìm việc khác cho em Nghe Hường nói vậy Trong lòng Vân cảm thấy dao động Nhưng cô lại tự trấn an bản thân mình Bằng những suy nghĩ tích cực vả lại nhìn Hường đang có cuộc sống tốt Vân cũng muốn được như vậy Nên lên tiếng nói Ừ, dạ thôi em không sao đâu chị Em cảm ơn hai chị Hai người tốt với em quá Thế là sau đó hai cô gái lại tiếp tục giấc ngủ Và may thay Vân không gặp chuyện gì nữa Sáng hôm sau cặp vợ chồng người Pháp Chủ nhân của Hường trở về Họ biết được chuyện của Vân Và gật gù nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng Ông chủ nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ À, cô ta đến rất đúng lúc Bạn tôi ở căn biệt thự qua hái đường Đang muốn tìm một người giúp việc trẻ tuổi như cô ta Ông ta đến đây mấy lần <cười> Nhìn thấy cô làm việc thì rất thích Dạ, cảm ơn ông chủ ạ Cô là em họ của tôi Rất chăm chỉ và chịu khó Chắc chắn bạn của ông sẽ hài lòng Ờ, cô ta có thể làm việc luôn được không? Căn biệt thự qua hái đường cách đây 5km Tôi sẽ bảo lái xe đưa cô ta đến đó <cười> Tất nhiên là được à Vâng mau đến đây cảm ơn ông ấy đi vân nghe vậy vội vàng đi đến trước mặt người đàn ông ngoại quốc Rồi lúng túng cảm ơn Thế vậy ông ta mỉm cười nhìn Vân rồi nói <cười> Cô Hường đưa cô ta ra sân gặp tài xế đi Anh ta sẽ đưa cô ta đến nơi làm việc của mình Hường vân dạ rồi kéo tay Vân đi Để lại sau lưng ánh mắt hài lòng của ông chủ người Pháp Ấn tượng đầu tiên của Vân về hai người ngoại quốc này Là họ thật cao to Nhưng cũng rất lạnh lùng Giống như những kẻ gọi là giặc Pháp Cô hay nhìn thấy ở Hà Nội Thôi kệ Dẫu sao ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu Hy vọng chủ nhân sắp tới của Vân Cũng dễ chịu như hai người này Vân ngồi lên chiếc ô tô sang trọng Mà lần đầu tiên trong đời cô có vinh dự được ngồi Rồi tài xế người Việt đánh xe đi Đoạn anh ta nhìn Vân qua gương chiếu hậu Anh nói một câu khiến cô giật mình Cô em nên cẩn thận với những thứ có thể xuất hiện trong căn biệt thự đó nha Nhiều khi chưa chắc đã là người đâu à, ý, ý anh là sao? Không phải người thì là gì? <cười> cô em thật ngây thơ Cô thử nghĩ xem Thứ gì có thể giống người Nhưng không phải là người Vân bất giác cảm thấy rùng mình Trước câu nói và lẫn ý bông đùa Của người tài xế Nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh Nói Anh nói gì tôi không hiểu Không lẽ trong căn biệt thự đó cô ma <cười> Cô em hơi chậm hiểu đó Nhưng mà thôi Hiểu ra là tốt Thế thì phải cẩn thận đó nha Anh đến đó mấy lần rồi Thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những thứ kỳ lạ Dù là ban ngày Căn biệt thự đó cũng đã đổi mấy người giúp việc rồi đó Họ bỏ đi vì không chịu được những thứ mà anh nói đó Rất nhanh chiếc xe đã đến trước cổng căn biệt thự hoa hải đường Phía bên trong Người quản gia đang đi kiểm tra công việc Của những người hầu Thì quay ra nhìn Đoán là có khách quen đến thăm Nên nói với cô hầu gái tên Mờ mới đến làm Mau ra mở cửa Mờ nghe vậy vội bỏ bình tưới cây xuống Rồi đi đến bên cổng Mở cửa cho xe đi vào Rồi đợi để đóng Sau đó mới đi pha trà cho khách Vân ôm túi đồ bước xuống ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp khuôn viên căn biệt thự Nơi này rộng rãi hơn căn biệt thự Hoa Hồng nhiều Thế nên số lực người làm cũng nhiều hơn Nếu như ở căn biệt thự Hoa Hồng Chỉ có Hường làm bếp và một người đàn ông Làm những công việc lặt vặt trong nhà Thêm cả người tài xế này nữa là ba Thế nhưng ở căn biệt thự Hoa Hải Đường Có quản gia Có người hầu nữ tên Mơ Người hầu nam tên Bá Đang nói chuyện với tài xế đưa Vân đến Và sắp tới là thêm Vân quản gia thấy tài xế nói chuyện với bá thì nói bá cậu đi ra sân sau chẻ củi đi còn cô theo tôi vào phòng khách vân gật đầu rồi lững thững đi vào phòng khách theo lời quản gia nơi cặp đôi vợ người việt chồng pháp chủ nhân của nơi này đang đợi sẵn vào đến bên trong ông quản gia mới cúi đầu kính cẩn nói thưa ông bà chủ Cô gái này là người giúp việc mới được ông Peter giới thiệu Cậu mau xưng tên tuổi cho ông bà chủ biết đi Dạ tôi là Vân Năm nay 18 tuổi Được người quen giới thiệu đến đây làm việc Rất mong ông bà chủ chỉ dạy Ờ Nếu cô được ông Peter giới thiệu Thì thôi yên tâm quản gia Mau giới thiệu công việc cho cô ấy đi Người vợ ngồi bên cạnh chỉ quan sát Vân mấy giây rồi đồng ý với chồng dường như trong nhà này người phụ nữ này không có nhiều quyền lực vậy là vân được quản gia dẫn đi tham quan một vòng căn biệt thự vừa đi vừa nói qua một lượt những công việc vân cần phải làm rồi sau cùng cô được đưa đến một căn phòng trên tầng ba Đây là phòng của cô Cô đã nhớ hết mọi việc mình cần phải làm chưa? Dạ rồi ạ Cháu cảm ơn chú Ừ, có gì không hiểu cứ hỏi tôi Hoặc là thằng bá, con mơ Nhưng mà cô ta cũng sắp nghỉ rồi Sao chị mơ lại nghỉ à? Vân tò mò hỏi Cô cho rằng nguyên nhân mơ nghỉ Có liên quan đến chuyện mà anh tài xế đã nói với cô trên đường đến đây Tôi cũng không rõ chỉ nghe cô ta nói gia đình có việc bẩn thôi cô chịu khó quét dọn phòng đi phòng này không có người ở cho nên hơi bụi vân nhanh nhậu gật đầu rồi đi vào trong phòng thấy thế ông quản gia cũng gật đầu tỏ ra hài lòng đoạn lại lên tiếng nói quét dọn phòng xong thì xuống dưới nhà bắt đầu công việc nha lại một câu vân ạ nữa phát ra vân quét dọn căn phòng trong hơn một giờ Sau đó đi xuống nhà dưới để gặp ông quản gia. Lúc này ông ta đang đứng nói chuyện với bá và Mơ. Thấy Vân xuống thì phân phó. Từ bây giờ cô sẽ phụ trách việc bếp nút. Mơ hướng dẫn cô ta, cũng sắp trưa rồi. Mơ gật đầu, đưa mắt nhìn Vân mỉm cười một cái, rồi dẫn cô vào bếp. Mơ hướng dẫn rất nhiệt tình, căn dặn từng thói quen ăn uống của ông bà chủ dù là nhỏ nhất ông bà chủ hằng ngày sẽ ăn ba bữa chính và một bữa phụ vào buổi chiều, và họ chỉ ăn những món ăn Pháp. Chắc cô chưa biết cách chế biến những món ăn Tây đâu, phải không? Dạ vâng ạ. Xin chị hướng dẫn em. Thật ra đa phần những món ăn Tây ông bà chủ hay ăn không khó chế biến đâu, chỉ khi họ mời khách đến nhà dự tiệc thì mới phải nấu những món cầu kỳ. <cười> Thế nhưng mà cô không có cần lo khi đó người giúp việc của những người bạn của ông bà chủ cũng tới họ sẽ giúp cô một tay vậy à nhưng mà sắp tới sao chị lại nghĩ vậy à mơ đang ấp úng chưa biết phải trả lời như thế nào thì đúng lúc ấy một bóng người lướt qua khiến vân giật mình kêu lên cô sao vậy sao tự nhiên kêu lên ơ em vừa thấy có người đi ngang qua nhưng mà người đó nhìn lạ lắm mơ hiểu điều vân muốn nói liền nói với vân bằng giọng đe dọa tốt nhất cô nên coi như không nhìn thấy gì tại sao lại như vậy à chị biết chuyện gì đương nhiên là tôi biết nhưng tôi không thể nói cho cô biết được và tốt hơn đó cô cũng không nên biết để tránh gặp rắc rối câu nói đó của mơ cũng đủ cho vân biết đúng là trong căn biệt thự này có một điều gì đó ẩn giấu và có lẽ nó rất khủng khiếp nên mơ mới nói như vậy thế nhưng vân không phải là một người dễ bỏ cuộc cô cố gắng hỏi chị nói cho em biết rõ hơn đi em muốn làm việc ở đây thế nên em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong căn biệt thự này vừa nãy trên đường đến đây anh tài xế đã nói với em biết rằng ở đây có ma nhưng em không tin Thế nhưng bóng người vừa nãy Lại thêm cách chị nói Em hiểu rằng có chuyện gì đó bí ẩn ở đây Có phải chị và những người làm trước Đều bị những thứ kia dọa Cho nên mới sợ và nghĩ việc đúng không ạ Mờ nhìn Vân bằng ánh mắt ngạc nhiên Có vẻ cô gái này không phải là kiểu người thích ăn phận Mờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt Rồi bắt đầu kể cho Vân nghe hết Những chuyện mình đã gặp phải Ở căn biệt thự này mơ đến đây làm việc được nửa năm thời gian đầu cô cũng không nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì thế nhưng đến một đêm nọ mơ nghe thấy những tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng cô mở cửa ra xem nhưng lạ thay lại không thấy ai không những thế trong những giấc ngủ mơ còn nghe thấy bên tay mình có tiếng nói trả tiền cho tôi mạng cho tôi rất thảm não về thị lương giọng nói đó là của một người đàn ông và rõ ràng không phải là giọng của ông quản gia bá và tuyệt đối không thể là ông chủ người pháp vân chăm chú nghe mờ kể đến mức nín thở như nuốt từng lời cô hỏi chị có hỏi ông quản gia hay là anh bá về những chuyện chị gặp phải không Họ có gặp những chuyện giống như thế không? Tôi có hỏi Nhưng mà ông quản gia nói mình không nghe thấy gì Còn anh bá thì nói Có nhận thấy những chuyện kỳ lạ giống tôi Nhưng mà Anh ấy không có để tâm lắm Và nghĩ đó là những hồn ma bóng quế Từ đồng điền cao su gần đây thôi Đúng là Vân vẫn hay nghe người khác kể về công việc Của người công dân trong đồng điền cao su Rất vất vả Và thường hay mắc phải những căn bệnh nguy hiểm do điều kiện sống quá tồi tệ. Họ bị những ông chủ người Pháp bóc lột đến sức cùng lực kiệt. Nên sau khi chết cũng xin lòng oán hận. Vân hỏi. Thế chị có gặp những linh hồn đó không? Tôi chỉ gặp duy nhất một linh hồn tôi kể với cô thôi. Và tôi không nghĩ đó là một trong những công nhân ở Đồng Điền Cao su. Vân gật gù đồng ý với mơ. Rồi cô hỏi thêm Vậy bọn họ có làm gì không Mà lại khiến chị phải xin nghỉ thế Ê thật ra là không Ngoài những giấc mơ và thi thoảng Thấy những cái bóng ra Thì chúng tôi không gặp nguy hiểm gì cả Tôi thật sự cũng không muốn nghĩ Vì mức lương ở đây rất là cao Bây giờ có cô ở đây Có lẽ tôi sẽ không xin nghỉ nữa Nét mặt của Vân rạng rỡ hẳn lên Khi nghe mơ nói như vậy Tuy chưa biết mơ là người như thế nào Nhưng dẫu sao có thêm một người ở cùng Thì vẫn tốt hơn là ở đây một mình Thế là từ đó Họ trò chuyện với nhau Giống như Hường và Vân Lúc ở căn biệt thự hoa hồng Cô cháu gái 15 tuổi Nghe đến đoạn đó Thì hỏi ông nội Lần đầu tiên nhìn thấy bà Ông nghĩ như thế nào ạ? <cười> ý cháu có phải là tình yêu sét đánh không chứ gì <cười> ban đầu nhìn thấy bà đó ông chỉ nghĩ cô gái này xinh xắn hơn mơ và những cô hầu gái trước đây thôi và cô ấy có thể trở thành người tình của ông chủ người Pháp bà chủ người Việt lúc đó trước đây cũng là người hầu nhưng sau khi người vợ đầu tiên là người Pháp của ông chủ mất Bà ấy mới trở thành vợ chính thức của ông ấy đây Ông ơi Thế ông không sợ ma hả Bà mơ nghe thấy những điều bất thường Ông cũng vậy Thế mà ông không sợ sao Ờ Nếu nói là không á, thì cũng không đúng à Nhưng ông cần công việc để kiếm tiền Để gửi về cho gia đình Giống như bà nội của cháu đó Và ông luôn tin một điều Ma quỷ không đáng sợ bằng con người cô gái mười lăm tuổi nghe ông nói trầm ngâm như thể suy nghĩ về tính đúng sai của câu nói này ông bá thấy thế thì cười cười nói tiếp ờ <cười> sao mà gật mặt ra thế cháu có muốn nghe ông kể chuyện tiếp không ừ, có chứ ạ ông kể tiếp đi cháu tò mò lắm không biết hồn ma trong căn biệt thự là ai sau đó ông bà gặp những chuyện gì Thế rồi giọng kể trầm khàn của ông bá lại vang lên. Ông kể về những chuyện kỳ bí mình gặp trong căn biệt thự Hoa Hải Đường. Và lúc ấy, ông cũng chưa nói chuyện nhiều với cô gái trẻ tên Vân mới đến kia. Giống như mơ, thanh niên trẻ tên bá cũng nghe thấy và nhìn thấy những hiện tượng lạ, và thậm chí còn bị ma dẫn. Có những đêm nằm trong phòng của mình, mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, Bà nghe tiếng gõ cửa Và khi mở ra Thì nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt Người đó nói với bà rằng Làm ơn Giúp tôi lấy lại tiền Bà toàn hỏi người đó là ai Nhưng anh không thể lên tiếng Cứ lẩn thẫn đi theo người đàn ông không bóng đó Cho đến khi Bà nghe thấy tiếng của ông quản gia Thì mới choàng tỉnh Bá, cậu đang làm gì thế? Sao lại đứng ngay ra ở dưới sân? Ban đầu bá giữ kín mọi chuyện vì không muốn để mọi người nghĩ mình có vấn đề về thần kinh. Nhưng về sau khi nghe mơ nói, anh cũng thừa nhận sự thật. Ông chủ người Pháp đương nhiên không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng ông quản gia và bà chủ thì nói Cậu không được bép xếp lung tung. Nếu không thì cậu sẽ bị đuổi khỏi nơi này vì sợ mất việc nên bá đành im lặng mơ và vân cũng vậy ba người thân phận thấp trong căn biệt thự đành lãng quên đi những chuyện tâm linh dị thường đang bao vây lấy mình cố gắng làm tốt công việc để nhận một số tiền gửi về cho gia đình cũng may là họ không bị hồng ma đó quấy phá nhiều mà chỉ vào một số ngày nhất định trong tháng vân thì bị vào ngày mười chín Mờ thì vào ngày 30 Còn bá thì lại vào mùng 8 Tất cả đều vào lịch âm Họ không sao giải thích được lý do cho chuyện này Chẳng lẽ hồn ma đó Muốn nhắn gửi điều gì Thông qua những ngày đó Mờ tuy không xin nghỉ việc nữa Nhưng cô vẫn sợ đắc tội với bà chủ Nên không dám điều tra Đành sống chung với lũ Và dẫu sao linh hồn đó cũng không quấy rối cô nhiều Thế nhưng bá và Vân thì khác Họ ngấm ngầm điều tra Và lúc ấy họ tin rằng căn biệt thự hoa hải đường này Đang ẩn giấu một bí mật nào đó Nhưng chưa chắc đã liên quan đến vợ chồng ông chủ và quản gia Vì ba người đó không hề gặp bất cứ chuyện gì Lúc này Vân và bá đang ngồi thảo luận sau ngày dài làm việc Vân nói Tôi nghĩ sợ dĩ ba chúng ta gặp những điều kỳ lạ Vì hồn ma đó hợp với chúng ta Nên anh ta muốn báo một điều gì Anh có tìm được nguyên nhân tại sao Chúng ta gặp những chuyện kỳ lạ Vào những ngày mùng 8, 19 và 30 không Tôi đã cố gắng nhưng mà không thể hiểu được Cô giờ mơ may mắn hơn tôi đấy Vì không bị ma dẫn Còn tôi thì vân im lặng Nhìn bá bằng ánh mắt thông cảm Chợt cô nghĩ ra một điều gì đó Rồi cô hỏi Hồng ma đã dẫn anh đi đâu Biết đâu những nơi đó Có liên quan đến chuyện gì đó thì sao Ừ tôi bị dẫn đến trước cửa phòng của ông bà chủ Phòng của quản gia Phòng của cô Và cuối cùng là ra sân sau. Tôi cũng đã lén vào những căn phòng ấy rồi Nhưng mà không thấy gì Còn sân sau thì Tôi không thể đạo bới lên được Vân không hiểu tại sao Bá lại bị dẫn đến trước cửa phòng của cô Và bất giác Cô cảm thấy rùng mình ghê sợ Không lẽ trước đây Trong phòng cô đang có chuyện gì khủng khiếp xảy ra Nên hồn ma mới dẫn bá đến đó Hay là đêm cô sang phòng cô mơ ngủ để lánh nạn Bá nhìn thấy nét mặt của Vân thì trấn an Đừng sợ Tôi cũng không tìm thấy gì trong phòng cô đâu Anh đã vào phòng tôi rồi à? Lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Thì tôi vào có lúc cô đang bận thôi Cô mà biết, thì chẳng quá à tôi mang tiếng kẻ biến thái à Vân cười trước câu nói ấy của bá Thế rồi hai người lại nói chuyện thêm một lúc, rồi đi ngủ Vân không trở về phòng mình, mà sang phòng mơ xin ngủ nhờ như dự định Mơ cũng vui vẻ đồng ý, không chút ngần ngại nào Cả hai leo lên giường, rồi trong lúc chờ đợi giấc ngủ tới, họ không quên bình luận. Chị thấy ông chủ là người như thế nào? Mở nghe vậy thì trầm tư một lúc, dự để sắp xếp lại tường ngữ. Đoạn nói. Lạnh lùng, ít nói, nhưng không phải là người độc ác. Ông ấy đã từng nói giúp cho mấy người làm phu trong đồng điền cao su đấy. Vân gật gù nhưng ngầm tỏ ra đồng ý. Bởi thực tế, cô chưa tiếp xúc với ông chủ nhiều. Nhưng linh cảm vẫn giúp cô đoán biết ông ta không phải là người độc ác. Đoạn Vân lại lên tiếng hỏi. Vậy còn bà chủ thì sao chị? Bà chủ hả? Ừ, bà ấy là một người phụ nữ khó gần. Luôn luôn cố gắng hành xử giống quý tộc. Dù thực ra là bà ấy trước đây chỉ là một người hầu giống như chúng ta. Ừ, chuyện này thì em cũng có nghe anh bá nói rồi Kể ra bà ấy cũng may mắn đó Mà cô trẻ đẹp như thế <cười> Cô có định thay thế bà ta không? Em không bao giờ có ý đó đâu Em không muốn kết hôn với một người ngoại quốc Hai cô gái nói chuyện thêm một lúc Rồi đi ngủ Đêm nay không phải là đêm mùng 8, 19 hay 30 Nên không ai gặp chuyện gì kỳ lạ cả Nửa đêm Vân tỉnh dậy đi vệ sinh Phòng vệ sinh ở cuối hành lang Nửa đêm sương gió lạnh lẽo Khiến cô gái trẻ ngại ngùng Cố đi thật nhanh để trở về ngủ tiếp Thế nhưng Vân vừa bước vào Đã bị một ai đó bịt miệng Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Vòng tay rắn chắc như gọng kìm Của kẻ đang tấn công mình Nhưng kẻ kia như một con quái vật Dễ dàng đè cô xuống đất Một tay giữ chặt miệng Tay còn lại thì bóp lấy cổ, như muốn giết chết cô. Vân cố vùng vẫy, nhưng không sao thoát được. Hơi thở yếu dần, và bóng tối cũng khiến cô không thể nhìn rõ kẻ đã tấn công mình. Vân tưởng như mình đã chết, thế nhưng bên tay cô, tiếng gọi của bá và mơ đã đánh thức cô khỏi cõi mộng ưu ám. Thấy cô khẽ mở mắt, mơ mừng lắm, vội lên tiếng hỏi. Em tỉnh rồi à Em thấy trong người thế nào Chị Mơ Anh bá Sao em lại ở đây Bá lúc này đứng bên cạnh Mới lên tiếng hỏi Em có gió đêm qua Em đã gặp chuyện gì không May mà đến kịp đó Không thì giờ này Bá bỏ dở câu nói Thật ra đêm qua Bá đang mờ mà ngủ Thì nghe thấy bên tay mình có tiếng nói Bảo anh mau lên phòng Vân để cứu cô Thế là bá lên phòng của Vân Nhưng không thấy cô ở trong đó Chợt nhớ Vân nói cô sẽ sang ngủ cùng mơ Nên anh vội sang đó tìm Nhưng kết quả vẫn không thấy Vân đâu Chợt nghĩ ra điều gì Bá vội chạy vào nhà vệ sinh tìm thử Thì thấy Vân đang nằm dưới nền đất Anh vội đưa Vân về phòng của mơ Đánh thức mơ dậy và gọi bác sĩ Ông chủ người Pháp lại không có nhà. Bà chủ thấy vậy thì cũng hỏi han quan tâm. Còn cử ông quản gia đi đón bác sĩ về cho nhanh. Lúc đó trên cổ vân còn hăng vết ngón tay. Chứng tỏ cô bị ai đó bóp cổ. Bà chủ thấy vậy liền hỏi bá. Anh có nhìn thấy ai khả nghi không? Ừ quá thực lúc đó trời nó tối quá cho nên tôi không thấy ai cả. Bà chủ nghe vậy thì khẽ cao mài. Nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự điểm tĩnh vốn có Rồi dịch sang Vân Nhẹ giọng nói Thôi được rồi Nếu không có gì thì cô cứ đi nằm nghỉ đi Mơ Chăm sóc cho cô ấy Còn bá làm việc như bình thường đi Bác sĩ Tôi tiễn ngày về Bây giờ trong phòng chỉ còn Mơ và Vân Mơ ái ngại nhìn Vân hỏi Em có sao không Em có biết ai làm chuyện này không Em không biết Em chỉ nhớ mình vừa bước vào Đã bị tấn công Đó chắc chắn phải là đàn ông Nhưng người đó rất mạnh chị à Vừa nói Vân vừa nhìn mơ bằng ánh mắt trống trải Cô không hiểu ai đã muốn giết mình Và nguyên nhân là gì Nhưng chắc chắn người đã tấn công cô Và những hồn ma trong căn biệt thự này Có liên quan đến nhau Có khi nào người đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và bá Nên mới ra tay không Nếu thế thì cô phải nói bá cẩn thận mới được Về phần bá anh cũng có suy nghĩ giống Vân Tiếc là lúc cứu cô Trời quá tối Và cũng phải gấp gáp đưa Vân ra ngoài cấp cứu Nên anh không thể tìm xem người đó là ai Trong nhà này người đáng ghi nhất Chỉ có ông chủ Nhưng ông ấy đi vắng Không thể có chuyện ông ấy lén lúc trở về làm chuyện đó được Phòng vệ sinh trên tầng 2 nơi mơ ở Hình như có điều gì đó không bình thường Nghĩ thế bác vội chạy lên kiểm tra Thế nhưng anh không tìm thấy gì khả nghi Phòng vệ sinh nhỏ hẹp Chỉ có một xô đựng nước trong góc Ngoài ra không có gì cả Hung thủ không thể trốn đi đâu được Khi bác bất ngờ xuất hiện như thế càng nghĩ bá lại càng khó hiểu rồi anh thầm nhủ có lẽ từ nay anh phải hết sức cẩn thận để bảo vệ vân và chính bản thân mình ở nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này một thời gian sau khi vân đã trở lại bình thường Trong lúc cô đang làm việc ở ngoài cổng, thì một đứa bé đi đến chỗ cô và nói Chị ơi, chị có phải là chị Dân không? Ừ đúng rồi em, mà em là ai? Sao lại biết tên chị? Có người tên là Hường, nhắn chị ra cổng đồm niên cao xô ít để gặp. Cô bé nói rồi bỏ chạy thật nhanh, không để Vân kịp hỏi thêm điều gì. Vân lúng túng trước chuyện này, Vô số những suy đoán bắt đầu xuất hiện trong đầu cô Rồi như cảm thấy không an tâm Vân đi vào trong nhà xin phép ông quản gia Để đi ra ngoài gặp Hường Khi đã được cho phép Vân sắp gỡ đi ra khỏi căn biệt thự Hoa Hải Đường Trong lòng băn khoăn lo nghĩ cho Hường Từ căn biệt thự Hoa Hải Đường ra đồ cao câu Suýt Mất khoảng nửa tiếng đi bộ Khi ra đến nơi, Vân không thấy Hường đâu. Cô đi các cổng sau cũng không thấy. Trong lòng cảm thấy hoang mang. Không biết Hường có gặp chuyện gì không. Đằng bãi mê suy nghĩ. Bất chợt Vân bị một ai đó đặt tay lên vai. Cô làm gì ở đây vậy? À, ông chủ, sao ông lại ở đây? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại ở đây? Dạ tôi ra đây là vì chị Hương Người giúp việc ở căn biệt thự Hoa Hồng hẹn tôi Chị ấy là người đã giới thiệu cho tôi với bạn của ngài đó Vậy sao Có khi nào cô nhầm lớn không Tôi vừa ở đó về Cô Hương vẫn đang phải làm việc cơ mà Vân ngây người ra khi nghe ông chủ mình nói vậy Người đàn ông ngoại quốc nhìn nét mặt của Vân Lờ mờ hiểu ra một điều gì đó Rồi nói Thôi lên xe Tôi đưa cô về Vân nghe vậy thì lắc đầu Tỏ ra ái ngại à, tôi không dám ngồi lên xe của ông đâu ạ. <cười> sao mà không dám Tiền đường tôi đưa về à, Tôi chỉ là người giúp việc Không dám ngồi lên xe ô tô của chủ Không sao đâu Đâu phải lúc nào Chúng ta cũng có dịp đi chung như thế này Từ đây về căn biệt thự. Phải mất nữa giờ Trời thì nắng Tôi không muốn người giúp việc của mình bị ốm đâu Như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc Mà hôm trước Cũng bị người lạ mặt tấn công phải không Mau lên đi Đừng để tôi nói nhiều Dạ cảm ơn ông Hết cách Vân đành bẽn lẽn Lên chiếc ô tô sang trọng ấy Không giống như ông chủ của Hường Có lái xe riêng Ông chủ của Vân luôn tự lái Dù là đi xa hay gần Lúc này để xóa đi sự bối rối Nên Vân lên tiếng hỏi ừ, Chị Hương vẫn khỏe chứ à Cô ta vẫn khỏe Không có chuyện cô ta hẹn gặp cô ở đây đâu Vân nghe vậy thì im lặng suy nghĩ Vậy chuyện này rốt cuộc là sao Cô bé khi nãy là ai Tại sao nó lại nói với cô điều đó Suy nghĩ mãi mà không ra kết quả gì Nên Vân mới kể lại mọi chuyện cho ông chủ nghe Ông ta nghe xong thì tỏ vẻ trầm ngâm Đoạn nói Cô nên cẩn thận thì hơn Hôm trước cô bị kẻ lạ tấn công Hôm nay thì bị người lạ hẹn ra gặp Biệt thự của tôi trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện này Tôi sẽ điều tra Với đứa bé mà cô nói trông như thế nào Dạ nó cao đến vai tôi Gầy Khuôn mặt lanh lợi Là một bé gái Ông chủ cứ mặc kệ tôi đi Chắc là có chuyện hiểu làm gì thôi vân không muốn ông chủ bận tâm về mình Mặc dù trong thâm tâm cô Cảm thấy rất lo lắng Không sao Tôi cũng không muốn ai Trong nhà tôi gặp chuyện gì cả Sắp về đến nơi rồi Cô xuống mở cổng cho tôi Nghe ông nội kể đến đây Cô cháu gái không khỏi trầm trù Sao ông chủ người Pháp lại tỏ ra quan tâm bà thế hả Có khi nào Ông ấy có tình cảm với bà không <cười> Có thể Nhưng bà nội cháu không phải là loài người Thích xen vào gia đình người khác Hơn nữa lúc ấy Ông bà cũng đã có tình cảm với nhau rồi <cười> Hai ông cháu kể chuyện chào nhau nghe Đến đâu rồi vào ăn cơm đi bà nấu xong rồi đấy <cười> đến đoạn ông chỗ người pháp đưa em về biệt thự sau khi em bị lừa ra gặp chị Hương đó nào vào ăn cơm thôi chiều ông phải đi học cháu ở nhà học bài rồi về ông kể tiếp cho cô bé tỏ ra hụt hẫng trước thông báo của ông nhưng bà vân nói <cười> ông đi vắng à thì bà kể Tôi học cũng được mà Phải không hả cháu yêu <cười> Nét mặt của cô bé Lại sạng rỡ trở lại Rõ ràng bà nội vẫn là người hiểu cô nhất Trong bữa cơm Bà Vân kể tiếp cho cháu nghe câu chuyện Xảy ra trong căn biệt thự Hoa Hải Đường Nơi in dấu một khoảng thời gian Không thể nào quên trong cuộc đời bà và ông bá Sau chuyện bị lừa ra ngoài gặp Hường Vân cũng cảnh giác hơn Và trong một khoảng thời gian Cô cũng không gặp bất cứ chuyện gì Mờ một ngày nọ nhận được thư của gia đình Bố mẹ cô muốn con gái về quê lấy chồng Thế nên cô phải xin nghỉ công việc ở căn biệt thự Ông chủ người Pháp cũng hào phóng Cho cô một số tiền lớn Để thay lời cảm ơn cho thời gian mơ làm việc ở đây Đêm hôm đó khi chỉ còn lại một mình Vân mơ thấy một cơn ác mộng Cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong phòng mình Rồi tiếp theo đó Là tiếng nước nhỏ lách tách xuống sàn Vân choàng tỉnh Trước mắt cô là mơ Nhưng bộ dạng của chị ấy vô cùng đáng sợ Toàn thân ướt đẫm Tóc tai rủ rượi Nhìn thẳng về phía Vân Đưa hai tay như cầu cứu Vân ơi Cứu chị với chị bị người ta giết chứng kiến cảnh tượng ấy vân sợ hãi choàng tỉnh hình ảnh của mơ cũng lập tức biến mất theo phản xạ vân đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn bình thường cô thở phào rồi nhẹ nhàng nằm xuống kéo chàng lên tận cổ nhưng những suy đoán mông lung cứ tràn ngập trong tâm trí Khiến cô không tài nào ngủ được Cứ nằm trằn trọc cho đến sáng Sáng sớm hôm sau Vân gặp bá trong bếp Và kể cho anh nghe về giấc mơ Đêm hôm qua Thấy bộ dáng lo lắng của Vân Bá thở dài Lên tiếng trấn an Em đừng lo quá Giấc mơ không gặp chuyện gì đâu Có lẽ em nhớ cổ đó thôi Khi hai người đang nói chuyện với nhau Thì ông quản gia đột ngột xuất hiện Rồi lên tiếng hỏi Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lo làm việc đi chứ à, Dạ chúng cháu đang nói chuyện về công việc thôi à Anh đi làm việc đi Thế là cả hai mỗi người một ngã Lại tập trung vào công việc của mình Trong đầu Vân lúc này vẫn rất lo lắng cho mơ Hy vọng chị ấy được bình an thời gian thấm thoát rồi mới đó mà đã nửa năm trong một lần đi chợ vân tình cờ nhìn thấy bà chủ đi ra từ bệnh viện ban đầu cô chỉ nghĩ bà ấy bị ốm nên đi khám nhưng sau đó cô nhìn thấy một vị bác sĩ người pháp đi theo và hai người kéo nhau vào bụi rậm trao nhau một nụ hôn vội vân sững sợ há hốc miệng khi nhận ra hai người đó ngoại tình Cô đứng im tại chỗ, cố gắng không để ai phát hiện ra. Đợi bà chủ đi khuất rồi cô mới trở về. Khi về đến nơi, người chào Vân ở cửa lại là bà chủ. Bà ta đang đứng cùng quản gia, nhìn Vân bằng ánh mắt không hài lòng. Sao cô đi lâu thế? Nhanh vào chuẩn bị đi, ông chủ sắp về rồi đấy. Dạ xin lỗi bà chủ, tôi đi ngay đây ạ. Mang đồ vào trong bếp Người vân vẫn còn run lên Cô không nghĩ bà chủ có thể làm chuyện tội lỗi Sau lưng ông chủ như thế Bỗng nhiên cô nghĩ đến chị mơ Con đường hôm trước cô và bá tạm biệt Ở khá gần cái bệnh viện khi sáng Có khi nào chị ấy đã vô tình Nhìn thấy chuyện không nên thấy Nên bị họ thủ tiêu không Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ ấy Cứ bám riết trong đầu dù vân không hề tin rằng chị mơ đã thật sự chết bỗng một bàn tay đặt lên vai vân khiến cô giật mình quay lại là bá anh mỉm cười hỏi cô <cười> em đang nghĩ cái gì mà ngẩn người rồi thế ờ không có gì ông chủ về chưa anh chưa em đang chuẩn bị cơm à có cần anh giúp gì không ừ, không cần đâu anh em làm xong hết rồi <cười> nhìn ngon quá em đảm đang không kém gì mơ nghe nhắc đến mơ vân buồn hẳn đi bá biết ý liền đổi chủ đề khác hôm trước anh nhận được thư của người bác ông ấy nói ông ấy mới mở xưởng dệt ở sài gòn và đang cần người làm anh dự định là làm hết tháng này á rồi mình xin nghỉ em có muốn đi cùng anh không ờ đương nhiên là có nhưng mà bác anh có tuyển nhiều người không <cười> em yên tâm đi Chỉ cần anh nói một câu Ông ấy sẽ nhận em thôi Chúng ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền Để còn lo cho tương lai Vân hạnh phúc lắm Cô mong chờ được rời khỏi đây Bởi cô đã chán ngán với sự ám ảnh Của hồn ma nào đó trong căn biệt thự này Lại cộng thêm sự ghê gớm Hách dịch của bà chủ Vân trộm nghĩ Nếu ông chủ người Pháp biết chuyện này Thì sẽ ra sao Liệu ông ấy sẽ ly hôn với bà ta không Vân nghe nói ông ấy đã có hai đứa con Đang sống ở Pháp Thế nên ông ta không muốn có thêm con nữa Trong khi đó bà chủ vẫn có thể mang thai Nhưng chỉ là không biết tác giả Sẽ là ai mà thôi Nhưng dẫu sao đó cũng không phải là chuyện của cô Bởi Vân vẫn nhớ chuyện mình đã gặp nguy hiểm như thế nào Từ đó đến nay Vân vẫn luôn suy nghĩ về người đã hãm hại mình Và mối nghi ngờ dành cho bà chủ Cũng như ông quản gia là lớn nhất Ông chủ người Pháp không có lý do gì để sát hại cô Cũng may từ sau khi bị lừa ra ngoài gặp Hường Vân không gặp thêm bất cứ chuyện gì bất thường nữa Hết tháng này cô có thể đi cùng bá rồi nơi này tuy không mang lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp Nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ Bất giác Vân nghĩ đến mơ Hy vọng chị ấy được bình an và hạnh phúc một đêm nọ trời mưa to gió lớn vân bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cô cứ ngỡ đó là kẻ trộm nên hoảng sợ nằm im tiếng bước chân đó dường như đang đi về phía phòng cô rồi lại đổi hướng về phía hướng phòng vệ sinh sau đó im bặt vân nằm chờ trong im lặng để xem có chuyện gì xảy ra không Nhưng cũng không thấy gì Nên cô có phần an tâm Bất chợt cô nghĩ có khi nào ông chủ vắng nhà Nên bà chủ đã dẫn nhân tình về nhà để tàng tiểu Nghĩ đến đó Mặt vân bỗng đỏ ẩn lên Cùng là phụ nữ Nhưng cô không thể chấp nhận được hành vi của bà ấy Nét mặt của người đàn bà đó Cũng không hề hiền lành Nhưng trước mặt ông chủ người Pháp Thì luôn tỏ ra biết điều và ngoan ngoãn Vân tuy khó chịu Nhưng vẫn chọn cách im lặng Vì thân phận thấp hèn của mình Không xứng để can thiệp vào chuyện này Hơn nữa cuối tháng này cô và bá sẽ xin nghỉ Cô không muốn vì chuyện này Mà cả hai phải gặp chuyện nguy hiểm Sáng hôm sau Vân ra chợ Nhưng vừa ra khỏi cổng Thì cô bị mấy người đàn ông có dáng vẻ hung dữ chặn lại hỏi thầm Cô có thấy người đàn ông này ở quanh đây không? Một bức ảnh đen trắng được đưa ra trước mặt Vân Cô nhìn người trong ảnh Cảm thấy rất quen Nhưng không biết đó là ai Cô lắc đầu rồi bỏ đi Để lại sau lưng là những tiếng ca thán. Mẹ kiếp nó Thằng đó trốn đi đâu được Tại sao chúng mày lại bất cẩn để nó trốn như thế? Nó nợ tao một đống tiền Nếu không tìm được Chúng mày phải trả thay cho nó đấy Vân nghe vậy thì đoán Có lẽ bọn họ là những người bảo kê Trong những chốn cờ bạc đỏ đen Người đàn ông trong ảnh Là người đang bị họ truy tìm Gã đó có một nét mặt rất quen Nhưng Vân không nhớ ra đó là ai Đi chợ trong khoảng một giờ Vân trở về với một làng đầy thức ăn Lần này cô không bị bà chủ chờ đón và quả trách như trước Cô cũng không nhìn thấy ông quản gia đâu Bình thường họ vẫn đi lại trong sân Chờ cô mắc lỗi là lại lên tiếng trách mắng Không quá bận tâm Vân vội đi vào trong bếp để chuẩn bị cơm trưa Trưa nay cô phải chuẩn bị mấy món ăn tay cho bà chủ Bà ta rất thích những món ăn được cọp mắt tay và luôn vòi vĩnh chồng đưa về pháp nhưng ông ta không đồng ý các món ăn được cô chuẩn bị rất nhanh và cô đi lên phòng bà chủ để mời bà ta xuống dùng bữa nhưng khi đi đến trước cửa phòng vân chợt nghe thấy tiếng bà ta đang nói chuyện với người quản gia sao anh cứ suốt ngày chơi cờ bạc đỏ đèn thế em lấy đâu ra tiền để trả cho anh bây giờ em thực sự mệt mỏi lắm rồi Em hãy giúp anh một lần nữa đi Anh hứa sẽ tự bỏ thứ tham mê đó Anh đã hứa hẹn bao nhiêu lần rồi Em không tin nữa đâu Em có tin Thì em cũng không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh nữa Làm ơn cứu anh thêm một lần nữa đi em Anh đã lục lọi trong phòng của dân và bá Nhưng mà không tìm thấy tiền Chúng nó biết rành dấu hay sao ấy Anh đã giết con mơ Vì biết nó có rất nhiều tiền Cả gái đàn ông đó nữa Bây giờ thật sự Chỉ có em mới giúp được anh thôi vâng nghe những lời thú tội ấy Mà như chết lặng Cuối cùng điều mà cô không muốn tin nhất Về chị Mơ Đã được xác nhận Cô muốn khóc nấc lên Nhưng đã kịp đưa tay lên bịch miệng Để nghe tiếp cuộc nói chuyện của họ Anh cũng đã giúp đỡ em thú tìm công dân Vì nó định quyết rủ chồng em được con gì Em mau giúp anh đi <cười> Anh nói hay ha Nó vẫn còn sống sờ sờ ra đấy Và lại nó cũng không có ý định giật chồng em Chỉ là nó nói với con mờ, Nói chuyện lung tung thế thôi Toàn thân Vân rung lên Như người bị sốc rét Thì ra những người muốn sát hại cô Đang ở rất gần mà cô không biết Nghe đến đây Vân sợ hãi Vội quay lưng đi Toàn bước đi thật nhẹ dàng Nhưng cô đã vô tình giẫm lên một miếng ván sàn Khiến nó kêu lên thành tiếng Lập tức Tiếng ông quản gia quát lên Ai đó Sau tiếng quát Cả hai vội chạy ra Họ nhìn thấy Vân đang bỏ chạy Biết chuyện đã bị lộ nên lập tức đuổi theo Vân Rất nhanh tay quản gia đã có thể tốn được Ngay thời khắc đó Ánh mắt kháng lóe lên một tia độc ác Bịch chặt miệng cô Rồi lôi vào phòng mình Sau đó nói với bà chủ Em cứ tỏ ra bình thường dù không biết chuyện gì Anh sẽ thủ tiêu con bé này Nhưng con thằng bá Nó là người yêu của con dân đó Nếu nó không thấy con dân Nó sẽ không để yên <cười> Yên tâm đi Anh đã sai nó ra ngoài Khi nó trở về thì mọi chuyện đã xong rồi Đúng lúc ấy tiếng động cơ ô tô vang lên Là ông chủ người pháp về Cả hai lập tức cuốn quýt Làm theo kế hoạch đã bàn Sau đó bà chủ tỏ ra bình thường Đón tiếp chồng chu đáo Bác cũng được ông chủ đưa về Và việc đầu tiên anh làm Là hỏi thăm về Vân Chú có thấy Vân đâu không ạ Tôi không biết Nấu cơm xong cô ta xin đi ra ngoài Tôi thấy cô ta làm xong việc rồi thì đồng ý Mà anh về sớm nhỉ? Đã làm xong việc tôi giao chưa? Dạ rồi Tình cờ tôi gặp ông chủ nên được đưa về Mà không hiểu dân đi đâu Hôm trước cô ấy đã bị lừa rồi Không lẽ lần này cũng vậy? Ờ anh nói bị lừa là thế nào? quản gia nghe vậy thì giả vờ hỏi Bà bây giờ mới kể lại cho quản gia nghe mọi chuyện Sau đó như không thể đứng yên được nữa Anh quay qua nhìn ông chủ người Pháp Rồi xin phép được đi tìm Vân Ông chủ đồng ý vì hiện tại cũng không còn việc gì để làm Bác vội chạy ra khỏi căn biệt thự Để lại sau lưng là ánh mắt của ba người Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ Nhưng duy chỉ có ánh mắt của tài quản gia Là ánh lên tia sắc khí Hắn dự định đêm nay sẽ thủ tiêu vân, giống như đã làm với người đàn ông đó. Trong đầu gã đàn ông độc ác, bỗng chốc nhớ lại tội ác mình đã từng làm, cách đây 2 năm. Tất cả cũng chỉ vì cờ bạc. Người đàn ông bị hắn giết là bạn của hắn. Anh ta vì tin tưởng nên đã đến căn biệt thự Hoa Hải Đường xin nghỉ nhờ mấy đêm trước khi vào miền Tây định cư. Quảng gia biết bạn mình đem theo nhiều tiền Lại đúng lúc hắn đang nợ nần Thế nên hắn đã ra tay sát hại bạn mình Bằng cách dùng dây thần thắt cổ Trong lúc anh ta đang ngủ Đêm người đàn ông xấu xấu đó bị giết Là đêm ngày 30 âm lịch Và mơ là người cảm nhận được điều đó đầu tiên Vì cô là người yếu bóng vía Lý do bá và Vân cảm nhận được Sự hiện diện của người đàn ông đó là vì anh ta muốn thầm báo cho họ biết hung thủ và kẻ đồng lõa là ai quản gia sinh ngày mùng tám còn ngày mười chín là ngày sinh của bà chủ thời xưa ở một số nơi người ta tính những ngày quan trọng bằng lịch âm thế nhưng bá và vân có nằm mơ cũng không biết nghĩ đến điều này bá đi tìm vân mà lòng tràn đầy sự lo lắng bởi đêm hôm trước anh đã mơ thấy mơ Đúng như Vân nói Mơ cũng nói mình đã chết Và cảnh báo cho anh với Vân Nên cẩn thận Bà đi ra chợ Đến bệnh viện Toàn đến căn biệt thự hoa hồng để tìm Vân Nhưng đã bị ngăn lại Bởi một giọng nói vang lên bên tai Mau trở về đi Nhưng đang ở trong căn biệt thự Là giọng của mơ Bà ngờ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy cô Thế nên dù rất hoang mang Nhưng anh cũng làm theo Trở về căn biệt thự Bà cố gắng đi tìm Vân Nhưng tất nhiên anh không thể vào phòng của quản gia Nên vẫn chưa tìm thấy Đêm hôm đó những bước chân lặng lẽ vang lên Là tên quản gia và bà chủ khiên Vân đi thủ tiêu Họ định đưa cô đến một mảnh đất trống gần căn biệt thự. Sau đó đào một cái hố để chôn sống Vân. Và lần này bà chủ đã tiêm cho Vân một loại thuốc lấy được từ phòng khám của tay bác sĩ để cô hồn mê bất tỉnh, không có khả năng phản kháng. Dưới anh trang màu bạc, người phụ nữ độc ác giúp anh trai mình đào hố. Nhưng bỗng bà ta kêu lên vì thấy mờ với bộ dạng đáng sợ đứng sau lưng anh trai mình quản gia thấy thế gắt lên em làm sao vậy lộ hết bây giờ em, em em em vừa nhìn thấy cái cái mờ tên quản gia nghe vậy thì có chút chột dạ quay lại nhìn nhưng không thấy đúng lúc ấy một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt khiến họ giật mình Là ông chủ người Pháp và bá Hóa ra cả hai đều được mơ báo mộng Nên đi đến đây Để ngăn cản tội ác đang diễn ra Bà chủ thấy vậy thì hoảng hốt lấp bấp không thành tiếng Còn tên quản gia thì vội bỏ chạy Bá thấy thế liền tức tốc đuổi theo Nhưng được một đoạn ngắn Thì một chiếc xe máy từ đâu chạy đến Đâm thẳng vào quản gia Khiến hắn ngã ra đất Bá tóm gọn lấy gã Đưa hắn về trình diện với ông chủ. Người đàn ông ngoại quốc không tin được vào mắt mình. Khi thấy quản gia thường ngày là một người đàn ông khá già với bộ râu giả. Thế mà đêm nay lại trở thành một người trẻ trung. Thì ra ông ta cải trang để trốn tránh chủ nợ mỗi khi chơi cờ bạc thua. Cuối cùng Vân được đưa về căn biệt thự. Mấy tiếng sau thì cô hồi tỉnh cô kể lại cho ông chủ nghe về cuộc nói chuyện giữa bà chủ và tên quản gia rồi sau đó xin nghỉ việc ông chủ người pháp đồng ý trong sự đau lòng khi nhìn thấy lính đến dẫn vợ mình và tên quản gia đi hắn khai ra nơi mình thủ tiêu thi thể của người đàn ông xấu xố và mơ chiếc giếng nơi người đàn ông bị vứt xác xuống đã bị lấp sau đó nên người ta phải phá giếng mới tìm được xác của anh ta Còn mơ thì bị vứt xuống sông Và buộc đá để xác không thể nổi lên Vân cũng kể ra chuyện bà chủ ngoại tình với bác sĩ Để ông chủ cảnh giác Vậy là một đêm kinh hoàng đã trôi qua Vân và Bá thu xếp đồ đạc Rồi rời khỏi căn biệt thự nhớ máu Tạm biệt người đàn ông ngoại quốc tốt bụng Mấy năm sau họ trở về thăm lại ông chủ cũ Nhưng khi ấy Ông ta đã trở về Pháp tự khi nào Sau khi nghe tin tên quản gia và bà chủ kia Đã phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật Thì cả hai mới an lòng Sau đó lại đưa nhau ra mộ của mơ thấp nhang Rồi trở về Sài Gòn Từ đó họ không trở lại căn biệt thự hoa hải đường thêm lần nào nữa cô cháu gái nghe xong câu chuyện Thì không khỏi cảm thán trước những chuyện ông bà nội mình đã trải qua Hóa ra kẻ xấu có thể ở ngay bên cạnh mình Và nếu mình không cảnh giác Thì có thể bị hại chết bất cứ lúc nào Quý khán kính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Biệt thự Hoa Hải Đường Tác giả Đặng Thùy Dương